Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3474 tàng bảo đồ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, đa tạ tiền bối tử bi, ban thưởng ta bảo vật. Người này trên mặt sợ hãi, toàn bộ tiêu mất hết, mà chuyển biến thành là một bộ vẻ cung kính, đem ngọc đồng giản đưa qua rồi. Trong lúc này ghi lại đồ vật, tuy không phải chuyện đùa, nhưng có thể... Hay không đạt được hay vẫn là lưỡng nói. Mà trước mắt Linh dược nhưng lại xúc tu nên. Lưỡng so sánh với đương nhiên là đổi lấy Lâm Hiên cho Linh đan càng. Thêm có lợi nhất cùng thật sự. Kết quả như vậy có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn trước mắt trao. Đổi, hắn không có bất kỳ miễn cưỡng chi ý trong nội tâm đối với Lâm. Hiên thậm chí là tràn đầy cảm kích. Tốt, ngươi đã đã nhận được muốn đồ vật. Vậy thì sau này còn gặp lại Lâm Hiên bên khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên Vâng, vãn bối cách này rời đi Có thể đạp vào con đường tu tiên tự nhiên đều là mặt mày trọn thông Nhân vật nhìn ra Lâm Hiên tại trục khách như thế nào sẽ tiếp tục Không biết phân biệt ở tại chỗ này đâu này Tạo bảo lão giả sông Lâm Hiên thi lễ một cái toàn thân hắc mang nổi Lên hóa thành một đảo kinh hồng hướng chân trời bay đi rất nhanh tựu biến mất tung tích. Lâm Hiên Tắc thì cúi đầu xuống, đem ngọc đồng giản dán ở cái trán, đem thần thức chìm vào. Một lát sau, Lâm Hiên ngẩng đầu trên mặt nhưng lại lộ làm ra một bộ vẻ cổ quái. Như thế nào thiếu gia, trong lúc này ghi lại không phải công pháp, sao? Nguyệt Nhi cùng Lâm Hiên tâm hữu linh tê tự nhiên không khó nhìn ra. Trên mặt hắn vẻ ngoài ý muốn Đúng vậy trong lúc này là một bộ tàng bảo đồ. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ càng phát ra cổ quái. Mọi người đều biết tu tiên giới thiên tài địa bảo tuy nhiên nhiều vô. Số kể nhưng tu sĩ số lượng càng thêm phần đông, dùng có nhiều còn hơn. Là bị thiếu để hình dung đó là tuyệt không quá đáng. Cố còn nếu là có cái đó tên tu sĩ ngoài ý muốn phát hiện cái gì bảo. Vật. Hoặc là thượng cổ tu sĩ đồng phủ tuyệt đối không có khả năng. Trắng trợn tuyên dương. Về tình về lý đều đi vùng trộm tìm kiếm bảo vật. Thiên tài địa bảo ai cũng chê ít. Dù là thân cận chi nhân cũng cực nhỏ. Nguyện ý cùng hắn chia sẻ. Về phần tàng bảo đổ cái kia bất quá là một chuyện cười mà thôi. Tu tiên giới tuy nhiên cũng xuất hiện qua rất nhiều. Nhưng sau đó. Chứng minh đều chẳng qua là có người tại trò đùa dai, thậm chí là cố ý. Thiết trí bấy dập tại đâu đó. Tình huống như vậy, Lâm Hiên tuy nhiên chưa từng gặp phải qua, nhưng... Tục ngữ nói, không ăn qua thịt heo, tổng bái kiến heo chạy, nhiều năm. Như vậy trong năm tháng, cũng tai nghe mắt thấy qua không ít. Không nghĩ tới sẽ là tàng bảo đồ. Nguyệt Nhi nhíu cái mũi thật sự là không công lãng phí thời gian. Lãng phí thời gian cái kia cũng là không nhất định Lâm Hiên trên mặt biểu lộ Lại muốn thông song rất nhiều Nha Nói như thế nào Nguyệt Nhi có chút kinh ngạc rồi Tàng bảo đồ Xác thực khả năng giả bộ Có thể chúng ta trong tay cái Này Trương Lại khiến cho nhiều như vậy Tu sĩ tranh đoạt Có lẽ sẽ Mang cho người bất ngờ kinh hỉ a Lâm Hiên lấy tay vỗ chán trầm ngâm Nói Thiếu gia nói là nó có khả năng thật sự. Là thật là giả. Ta cũng không hiểu được. Nhưng lần này ra ngoài. Tìm. Kiếm tu la thất bảo manh mối. Vốn là tự chút nào tiến triển cũng. Không. Đã vô sự có thể làm. Dựa theo cách này tấm bản đồ. Dây vào một. Tìm vận may. Tựa hồ cũng không tệ. Thiếu gia ngươi đã nói như vậy. Chúng ta đây tự đi xem một cách tốt. Rồi. Đối với Lâm Hiên lựa chọn, Nguyệt Nhi từ trước đến nay là vô điều kiện. Tán thành. Hai người đã làm xuống lựa chọn. Đương nhiên không lại ở chỗ này chỉ. Hoãn, Lâm Hiên nhìn nhìn tàng bảo đồ, sau đó toàn thân thanh mang đại, tố. Đem Nguyệt Nhi khẽ quấn tửu tiêu mất hết. Cùng lúc đó, mấy ngàn vạn dặm bên ngoài, điện tiểu kiếm trong tay, nắm. Một quả giống như đúc ngọc đồng giản, mà ở bên cạnh hắn thi hài chồng chất như núi, Lại là tàng bảo đồ, nghĩa phụ, ngươi nói cái này có phải là thật hay? Không, điện tiểu kiếm vuốt vuốt ngọc đồng, nhàn nhạt mà nói, ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được. Ma tộc đại thống lĩnh ngữ khí, lại mang theo thở dài chi sắc. Tại tu tiên giới, tàng bảo đồ 89 phần 10 đều là giả mạo chi. Hàng phàm là sự tình không có tuyệt đối vừa nói, ngẫu nhiên cũng sẽ Biết thật đúng xuất hiện không phải chuyện đùa bảo vật. Gần kề bằng một chương đồ, muốn phán đoán thật giả thật là có chút ép. Buộc rồi. Nghĩa phủ cũng không hiểu được tốt, dù sao bàn đào thánh quả chứ. Thành thuộc coi như là đi du lịch một phen cũng không quá đáng. Điện tiểu kiếm mỉm cười làm ra lựa chọn. Mà lúc này, vũ đồng giới xuất hiện tàng bảo đồ, xa không chỉ cách này. Hai cái... Tính ra hàng trăm ngọc đồng giản tán lạc tại các nơi bên trong chỗ điêu khắc đều là giống như đúc tàng bảo đồ Không có ai biết chúng đến từ chính ở đâu Tại sao phải không hiểu Thấu tán hạ xuống các nơi Chỉ là bởi vì những vật này lại đang tu Tiên giới nhất lên gió tanh mưa máu vô số Thậm chí liền rất nhiều độ kiếp cấp bậc đại năng đều kinh động đến Bởi vì quay trung quanh những này tàng bảo đồ đã có đủ loại truyền Có người nói cái này tàng bảo đồ chỗ ghi lại là chân tiên cổ mộ bên. Trong có vấn lạc tiên nhân y bát nếu có được đến hắn truyền thừa tự. nhiên có vô tận chỗ tốt. Cũng có người nói nơi đó là một thượng cổ đại năng bảo tàng chỗ bên. Trong có đủ loại bảo vật chân quý đan dược không cần đề thậm chí còn. Có một kiện tiên thiên linh bảo trôn giấu tại đâu đó. Đối với nói như vậy tuyệt đại đa số Tu sĩ xì mũi coi thường Nhưng muốn tìm vận may Thực sự không tại số ít Không có lửa làm sao có khói Đột nhiên xuất hiện tàng bảo đồ Còn nói chi chuẩn xác Làm sao có thể tuyệt không đồng tâm đâu này Gió thổi báo Sông bão sắp đến Vũ đồng giới đắt là sóng ngầm mãnh Liệt mà hết thảy này Vạn giao công chúa tình không để ý Giờ phút này trên mặt của nàng đây là một bộ táo bảo vẻ mong mỏi như thế nào đi qua lâu như vậy còn không có có đỉnh lâu ca ca tin tức nếu là vọng đỉnh lâu ở chỗ này không phải một ngụm lão huyết phun ra tu luyện của hắn cũng coi như nhanh chóng tuổi tuy nhiên so lâm hiên lớn nhưng cùng thọ nguyên dài dòng buồn chán yêu tộc so sánh với các thì thành tiểu vu gặp đại vu Vạn sao công chúa cư nhiên như thế xưng hô đó là thật đúng không có. Ý định đem chính mình buông tha. Khởi bẩm công chúa tuổi nô tỳ đã cố gắng đi tìm rồi, nhưng tạm thời. Còn không có có đình lâu đại nhân hạ lạc. Trước người quỳ yêu tộc nữ tử trên mặt tràn đầy sợ hãi, công chúa hắn. Tính tình các nàng cũng đều tâm lý nắm chắc, lâu như vậy đi qua còn. Chút nào tiến triển cũng không chính mình những người này thời gian. Chắc chắn sẽ không sống khá già. Nhưng tìm không thấy vọng đình lâu thực không phải lỗi của các nàng. Các nàng đã đem hết thảy mọi người tay phái đi ra rồi treo dài. Thường cũng bỏ thêm mấy lần còn nhiều. Nhưng không có manh mối, vọng đình lâu phản phất thoáng cái tiêu mất. Hết, tựu là tìm không thấy các nàng lại có thể làm sao đâu này. Phế vật, vạn giao công chúa lại không có để ý nhiều như vậy, giận. Tím mặt. Công chúa bớt giận Một gã thị nữ cung kính mà nói Biểu lộ nhưng có chút ấp a ấp úng Bất quá Bất quá cái gì có chuyện nói mau Gần đây tu tiên giới không hiểu Thấu xuất hiện rất nhiều ngọc đồng Giản bên trong chỗ ghi lại chính là tàng bảo đồ Thì tính sao Vạn giao công chúa trên mặt như cũ là vẻ mong mỏi Không nói đến tu tiên giới tàng bảo đồ Phần lớn là giả dối coi như là Thật sự chính mình là ai, vạn giao công chúa chẳng lẽ cũng hiếm có. Bảo vật, phụ thân của hắn, làm như linh giới cấp cao nhất đại năng. Bảo vật nhiều, đó là người bình thường rất khó tưởng tượng. Công chúa đã hiểu lầm, nô tài ý tứ, đình lâu đại nhân cũng có khả. Năng đạt được tàng bảo đồ do đó đi cái chỗ kia. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?